Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Mặc một thân lễ phục dài màu lam bạc, thản nhiên đứng lặng giữa ánh đèn thủy tinh huy hoàng. Bộ kimono tơ lụa miềm mại, mềm mai khéo may kheo làm đường cong lung linh của cô càng trở nên tao nhã, mì người, tự như một nữ thần mặt trăng tinh khiết. Ngay cả y đẳng long đang vội vàng tiếp khách, cũng không thể thầm cảm tán. Tiểu yêu nhi của anh thật sự đã trưởng thành rồi. Quỳ nghịch ngợp, ôi, y đẳng yêu nhi bị âm thanh bất ngờ làm hoàng sợ. Quay phát đầu lại Anh Long Cô vui vẻ gọi một tiếng Ôm lấy thắt lưng của anh trai Người ta nhớ anh như vậy Thế mà anh lại vô lương tâm Vừa thấy mặt đã suýt làm em sợ muốn chết rồi Còn quỳ nghịch ngợp này Về từ bao giờ thế Sao không báo cho anh một tiếng Anh nhẹ đánh vào mông cô ra điều khiển trách Còn nói nữa sao Y đằng ưu nhì hường một tiếng Khoanh tay trước ngực Cười khẽ hết cằm Bộ dáng giận dỗi thập phần côi hài Người ta cuối tuần trước đã về rồi bỗng định cho anh một bất ngờ thế mà chờ đến tận ba bốn năm vẫn chẳng thấy y đẳng đại thiếu gia vui đến cả quên trời đất của chúng ta trở về ưu nhi nheo nhéo cái nơ hoàn mỹ của y đẳng long bày ra một bộ dạng bà vợ đánh đá bức cung chồng nói mấy ngày nay anh có phải Đều luật trốn đi mấy chỗ hương khuê lăn lộn với mấy mỹ nhân ngực to eo thon không hả sai anh không khấp khí nắm lấy tay rồi cốc cho cô một cái bản đại thiếu gia đây Gần đây đều bận tối mầy tối mặt Để lên kế hoạch hợp tác liên doanh Mỗi ngày đều vất vả lao động Thời gian ăn ngủ cũng không đủ Làm gì còn thời gian mà cùng mỹ nữ lăn lộn nữa chứ Ai ui, đau Ý đảng ưu nhì ôm lấy cái đầu bị đánh Ánh mắt ai oán nhìn anh trai Anh trai tôi Đánh gì mà mạnh như vậy, đau quá đi mất Ai bảo em đổ an cho anh Mình ra tay thế nào Chẳng lẽ anh lại không biết chứ Nhưng dưới ánh mắt ai oán của cô Anh vẫn không tự chủ được mà khuất phục, bàn tay nhẹ nhàng xóa đầu cổ cô. Thôi được rồi, xóa xa rồi sẽ không thấy đau nữa. Thật là, tính tỉnh trẻ con như vậy thì khi nào mới lớn được đây? Anh trai xấu xa, đang nói cái gì thế hả? Y đằng ưu nhi sẵn sòng, cô cách nhất bị coi là trẻ con. Bổn tiểu thư đây năm nay đã 24 tuổi rồi, đã sớm trưởng thành từ lâu rồi nha. Đúng rồi, đúng rồi, ưu nhi đã trưởng thành rồi. Ai nghề nghịch máy tóc dài của em cái rồi cất tiếng trêu chọc nói thêm lớn rồi thì có thể kén chồng mà chuẩn bị lập gia đình thôi cô uy hiếp cầm nhẹ thật là đáng chết chẳng ra đâu với đâu cả đừng náo loạn nữa nam nhân vật chính hôm nay chính là nhâm tiếng hoài là thế giao với nhà chúng ta tuổi chưa đến 30 đã là tổng tài của tập đoàn lôi phong chẳng những kiến thức biên bác năng lực tuyệt vời bề ngoài tuấn mỹ có thể so sánh với thần mặt trời cho dù chỉ nhìn bằng ánh mắt của người đồng tình Thì anh ta vẫn là một người rất xuất sắc Bỏ lỡ anh ta Anh tiếc thay cho em đấy Âu nhì à em cũng lớn rồi Không bằng liền chấp lấy cơ hội này mà đi lấy chồng đi Ý đẳng Long ra vẻ Ngàng ngón tay sờ soạn một ven trên khuôn mặt Vẫn nộn xinh đẹp Anh đồ quá đáng Cô tức giận dậm chân Trọng mắt thông minh vừa chuyển động Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ đột nhiên hiện lên một chút Ý cười giả dối Long à Nói như thế chẳng phải ám chỉ năm nay Anh 32 tuổi rồi thật sự có hơi già có phải không? Thôi được rồi Anh càng có việc, em gái này đành vất vào một lần nữa cũng không sao Bây giờ em sẽ thay anh đi nói cho ông giả kia biết, Đứa con bảo bối của ông Xuân tâm nhộn nhặn quyết định cả đời ở vậy không lấy vợ Nói xong cô đi ra vẻ sẽ đến chỗ của Y Đảng Văn đang trò chuyện vui vẻ với khách cứa Y Đảng Long là đứa con trai duy nhất của Y Đảng Văn, cũng là người thừa kế kiệt xuất của Y Đảng Gia Từ sau khi anh trưởng thành tiệc xem mắt tuy rất ít Cũng đã làm anh nghĩ đến cái chuyện muốn nôn Hơn nữa mấy năm gần đây Lại cứ nghe đến xem mặt là sắc mặt biến sắc Chỉ cần vừa nghĩ đến hai chữ này Liền lập tức bỏ trốn mắt ra Đêm nay là ngoại mat rằng Bởi vì người bị vào chồng không phải là anh Đừng, đừng mà Em gái ngoan, anh sai rồi Anh trai xin lỗi em Y đẳng lòng biến sắc Cảnh tay sắt vươn ra Đúng lúc vừa ôm được eo thon nhắn Của y đẳng ưu nhi Anh lập tức bày ra một khuôn mặt tươi cười A Dua nịnh nọt như một tên gian thần Rốt cuộc cũng dỗ được cô tươi cười rạng rỡ Mới quyết định đại nữ tử không chấp kẻ tiểu nhân Hào phóng thà cho anh một con đường sống Em đấy Lớn rồi mà còn nghịch ngợm như vậy Màu màu phải tìm người đến điều trị em thôi Y Đảng Long nhẹ nhàng thở ra Nhịn không được véo mũi của cô Độ anh trai hư đốn Chẳng nghĩ được chuyện gì tốt đẹp cả Hai anh em Nam anh Tuấn nữ xinh đẹp Đều rất nổi bật trong đám đông tự nhiên đưa tới vô số ánh mắt nhìn trong chúng, mà bọn họ đại cái cũng đã thành thói quen không thèm để ý đến tầm mắt ái mộ của mọi người từ nhàn đấu cử đôi mắt chìm ưng lợi hại của y đen tam mat ai mo cua moi nguoi tu nhan đau khau đoi mat chim ung loi hai cua y đang long nhìn một lượt những ánh mắt tham lam chủ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện